Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Chương 4116 gặp lại Vũ Đồng Tiên Tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Đều muốn đem chính mình vây khốn. Bất quá là người si nói mộng. Hắn nhắm đôi mắt lại. Bắt đầu cảm ngộ nơi đây thiên địa pháp tắc cùng. Trước kia chỗ lính hội hoàn toàn bất đồng. Dù sao cũng là một cách khác. Vũ Trụ. Bất quá không có quan hệ. Đối với hắn mà nói cách này đều không là vấn đề. Bất quá là dùng nhiều. Phí một ít thời gian mà thôi. Điện tương trên mặt tràn đầy cười lạnh chi ý. Thì cứ như vậy thời gian từng điểm từng điểm qua tại không gian vũ. Chủ trong rất khó chuẩn xác mức đo lường có lẽ chỉ mới qua rồi một. Ngày có lẽ đã qua trọn vẹn một năm. Điện tương cũng không rõ ràng lắm, dù sao nơi đây thời gian phép tính. Cùng với quy tắc, chỉ sợ đều cùng trước kia là hoàn toàn bất đồng đấy. Chỉ có thể phỏng đoán, nhưng cảm giác hẳn là đã lâu rồi. Cái thế giới này quy tắc, điện tương cũng rút cuộc đã có một ít đầu. Mối, nhưng khoảng cách lính ngộ tức thì trên lệch xa vậy. Trong lòng của hắn có chút sốt ruột cũng không phải lo lắng cho mình. Sẽ bị vĩnh viễn vây ở nơi này đối với thực lực của mình, điển tương. Thế nhưng là tin tưởng mười phần, dị thứ nguyên không gian thì như thế. Nào tuyệt đối vây khốn hắn không được, cuối cùng bất quá là nhiều. Ngưng lại một ít thời gian mà thôi. Như đổi vào lúc khác, tức thì căn bản cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ quang hồ hiện tiên lộ hiển vừa vặn đi qua năm trăm. Vạn năm. Ba nghìn thế giới tiên lộ có khả năng một lần nữa mở ra A-tu-la-vương. Lựa chọn đầu thai chuyển thế còn có hóa vũ tên kia có thành công hay. Không luôn hồi cũng không nên nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tiên giới cần chính mình chủ trì. Đại cục nếu không phải dựa vào những người kia. Khó đảm bảo sẽ không. Xuất hiện cái gì chỗ sơ suất sai lầm. Lê tẩm kia chân long. Điện tương trên mặt lộ ra một tia oán độc chi ý. Lúc này đốt không. Được phép hắn không lo lắng. Nhưng đối với thiên địa pháp tắc lính ngộ. Gấp là vô dụng đấy. Nên làm. Cái gì bây giờ? Điện tương đang khổ tư lấy thoát thân kế sách. Mà đúng lúc này. gì Biến nổi lên một mờ ảng thanh âm truyền vào trong lỗ tai thanh âm kia êm tai vô cùng đến hỏi mang theo vô thượng uy nghiêm chi ý Điện tương tao ngộ còn không đề cập tới Rồi hãy nói lâm hiên, nhân Họ đắc phúc Tuy rằng thiếu chút nữa vẫn lạ Nhưng bất kể như thế nào cuối cùng Từ mộng ểm ảng cảnh trong giấy rùa Hơn nữa đã lấy được vô tận chỗ Tốt Không chỉ có như thế, hắn còn cùng viện viện tổ hợp. Phu thê đoàn tổ, có khắc một phen vui mừng. Nhìn qua ái thê xinh đẹp khuôn mặt, Lâm Hiên chú ý tới khóe miệng nàng. Bên cạnh vết máu viện viện, ngươi làm sao vậy, là ai khi dễ ngươi? Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên lại cứng hỏng, liền con mắt đều chừng được. Sâu sắc tu vi của ngươi. Tuy rằng viện viện trên người không có tàn mát ra mày may áp lực. Nhưng dung hợp khổng tước chân linh chi hỏa. Nàng thế nhưng là hàng. Thật giá thật khổng tước đại minh vương rồi tại chân linh ở bên. Trong cũng là ít hỏi cường giả chớ đừng nói chi là. Phượng hoàng cùng. Kim sĩ đại bằng điểu chân linh chi hỏa. Nàng cũng đồng giảng đáp nhận. Được. Chẳng qua là còn chưa kịp xung hợp, mà hai người phân biệt cũng không quá đáng nhìn năm mà thôi. Lâm Hiên không biết kinh nghiệm của nàng trong nội tâm tự nhiên sẽ cảm, giác ngạc nhiên, hoặc là nói không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng chân linh cùng tu sĩ bất đồng, Lâm Hiên có thể cảm giác được viện viện lúc này cường đại. Nhưng mà về cảnh giới, nhưng là một. Mảnh mơ hồ. Dù sao chân linh cũng không có đồng huyền, phân thần, độ kiếp phân. Chia kia mà. Viện viện ngươi. Lâm Hiên tại kinh ngạc đồng thời, khổng tước lại làm sao không kinh. Ngạc, mình là bởi vì dung hợp chân linh chi hỏa có thể phu quân đâu. Rồi, lúc này mới bất quá nghìn năm lâu, làm sao lại tu luyện tới cảnh. Giới như thế rồi hả? độ kiếp hậu kỳ hơn nữa pháp lực thuần hậu không thể thắng được rồi bình thường tu tiên giả phu quân như thế nào tu luyện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả viện viện hầu như cho là mình nhìn lầm mang tương thần thức thả ra tỉ mỉ quét nhìn một lần đúng là độ kiếp hậu kỳ không sai không không chỉ là phu quân còn có nguyệt nhi muội muội lần Trước phu quân không phải nói hai người phi thăng linh giới thời điểm. Thất lạc rồi. Có thể gặp lại không kỳ lạ quý hiếm thế nhưng tu luyện tới độ kiếp kỳ. liền có chút khó tin tuy nói là trung kỳ tốc độ này hay vẫn là quá. Không hợp thói thường. Còn có bên cạnh nàng kia tuy rằng khuôn mặt có chút lạ lắm nhưng... Đồng dạng là độ kiếp cấp bậc cường giả không sai. Hình như... Là độ kiếp hậu kỳ huyến nguyệt Nga, không cần hiếu kỳ viện viện vì sao? Có thể đem nàng nhận ra, phải biết rằng nàng dung hợp khổng tước chân. Linh chi hỏa thu hoạt được đấy, đúng vậy dừng lại là lực lượng cường. Đại, trong truyền thừa, còn bao hàm có trí khôn cùng trí nhớ. Cho nên hôm nay viện viện kiến thức, đây chính là không gì so sánh. Nổi, lâm hiên theo không kịp. Liếc có thể đem tiểu điệp bản thể nhận ra cũng liền không có gì kỳ lạ quý hiếm. Hai vợ chồng đều rất kinh ngạc mà cách này nhìn năm kinh nghiệm thế. Nhưng là giam ba câu khó có thể nói được rõ ràng cho nên bọn họ đành. Phải tìm một chỗ phân biệt đơn giản tự thuật thoáng một phát ly biệt. Sau kinh nghiệm, khổng tức còn dễ nói chính là bị phượng hoàng mang đến dung hợp chân. Linh Chi Hỏa mà Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi kinh nghiệm, vậy cũng liền. Muôn màu muôn vẻ rồi. Hiện tại cũng không có thời gian nhiều lời, chỉ là chọn trọn trọng yếu tùy. Ý tự thuật khiến cho khổng tức xem thế là đủ rồi. Thì ra là thế, phu quân cùng muội mũi thật đúng là có đại phúc duyên. Nhân vật khó trách có thể nhanh như vậy liền tu luyện tới độ kiếp kỳ. Rồi. Viện viện còn ngươi đã là bị phượng hoàng mang đến dung hợp chân. Linh chi hỏa như thế nào lại bị thương đâu rồi còn ra hiện tại nơi. Này chẳng lẽ là... Lâm Hiên Thanh âm chuyển vào cách tay nhưng mà trong lòng của hắn kỳ. Thật mơ hồ đã có thêm vài phần suy đoán. Dù sao dựa theo lẽ thường mà nói chân linh không gian hẳn là vô cùng an toàn. Hơn nữa viện viện loại tình huống này còn có phượng hoàng Đang âm thầm thủ hộ Về tình về lý Cũng không trả lời nên gặp phải Nguy hiểm Chân linh không gian càng không phải là bình thường tu sĩ có thể xuất Nhập Đem những khả năng này từng cách bài trừ Còn dư lại cũng rất tốt suy Đoán đáp án có thể nói Đã miêu tả sinh động Chân tiên Viện viện chẳng lẽ là ngươi gặp chân tiên? Đúng vậy, đối phương tự xưng đạo tổ, bảo là muốn tế luyện cái gì vạn quyển thiên thư. Ngươi nói cái gì, đạo tổ vạn quyển thiên thư? Viện viện vừa dứt lời, bốn người bên tay liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Thanh âm kia rất xa, lại như là sấm sét bình thường tiếng vọng ở bên tay. Viện viện sắc mặt đại biến, người nào tới đến phổ cận lại có thể. Đem tai mắt của bọn hắn giấu giếm được. Mà lâm hiên vẻ mặt tức thì muốn chấn định rất nhiều thậm chí có thể. Nói, mang theo như vậy vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, một tay lấy ái. Thầy giữ chặt không cần khẩn trương, là người một nhà. Người một nhà. Không sai. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một đám sáng tươi cười tựa đầu sọ trở lại. Chỉ thấy chân trời cực xa chỗ xuất hiện một cái quang điểm nhanh như. Điện chớp như cực quang bình thường bay vút mà qua rất nhanh liền. Tiếp cận. Hào quang thu liếm lộ ra một tuyệt mỹ nữ tử dung nhăn. Khí chất cũng là cao nhã vô cùng. Vũ đồng tiên tử. Bạn cũ gặp lại. Lâm Hiên trên mặt cũng là vui mừng, nhưng mà vũ đồng. Tiên tử vẻ mặt, nhưng là cực kỳ khó coi ngươi nói cái gì, tên kia tử. Sưng đạo tổ, muốn tế luyện vạn quyển thiên thư. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?